Trước mắt Điền Quyên là một người đàn ông với bộ quần áo đầy bụi bặm, có chút trách rưới, mái tóc cắt ngắn, thân thể cường tráng với làn da rám nắng. Anh Cang, cậu ơi, cậu thả nấy ra đi, đó là anh trai của Bích đó. Bá Hùng thả lỏng tay, nặng nề đứng dậy. Người đàn ông vùng thoát khỏi tay cậu, chạy tới ôm chặt lấy Điền Quyên. Điền Quyên, đúng là em rồi, anh đã đi... tìm em ở khắp nơi đó anh khang à anh khóc sao ừ anh mừng quá anh không dám nghĩ sẽ gặp lại được em điền quyên chưa kịp nói gì thêm đã thấy bá hùng xăm xăm bước lại nhịn cơn đau trên người mà tách bọn họ ra đứng chắn trước mặt cô mặt cậu u ám như đầm lầy chết vẻ ghét bỏ và tức giận hiện rõ lên ngay sau đó quay lại dùng tay phủi phủi quanh người điền nguyên hữu khang nhìn cậu chằm chằm sau đó hỏi điền nguyên à đây là ta là chồng của điền Quyên hả em em thành thân rồi sao trên khuôn mặt của hữu khang hiện lên vẻ hoang mang cũng thất vọng bá hùng rất không vui đáp em ấy gả cho ta rồi từ bao giờ vậy hai tháng trước ta hỏi điền nguyên không có hỏi anh tình cảnh này lại làm cho cô thấy nhức đầu vội nhảy vào mà hòa giải lôi cả hai người vào trong để nói chuyện thế nhưng bọn họ chưa kịp nói lời nào đã nghe được một tràng tiếng mèo ré lên sau đó là hàng loạt âm thanh chạy nhảy nhào ra thoắt một cái đã có bóng của mấy tổ tiên mèo tinh thi nhau hầm hè vây chặt lấy bọn họ Nhưng chủ yếu là nhìn chầm chầm hướng đến hữu khang Lần đầu tiên nhìn thấy những cái bóng quỷ dị Thân thể cong queo lại không có lông lá nửa người nửa vật kia xuất hiện Hữu khang trợn mắt không động đậy nổi Mười mấy năm sống ở núi Thứ khủng khiếp nhất cậu đụng mặt Là một con hổ trừng to bằng một con trâu mộng Nhưng cũng không khiến cho cậu khiếp đảm như lúc này Bá Hùng và Điền Nguyên cũng sững sờ, bởi họ tưởng các cụ mèo tinh đã bị kẻ xấu đem đi theo bài vị hết rồi. Tính sơ qua thì còn lại khoảng hơn bốn chục người trong đó quá nửa là mang hình hài trẻ con. Chúng ch là thứ quái quỷ gì? Như vậy Điền Nguyên Anh được có nói vậy. Cô xua tay vội nhảy tới phía trước khủ khăn mắt ra hiệu cho bá Hùng. Cậu rất không tình nguyện đứng ra hòa hoãn So với các vị mèo già trong nhà Những vị ở đây đều dễ ứng phó hơn Nhưng vẫn có một vài vị không nghe lời Đột nhiên nhảy dựng lên Nhảy ra bên ngoài chạy mất đi Chuyện này khiến cho bá Hùng bàng hoàng chốc lát Cậu định đuổi theo để xem họ đi đâu Nhưng nghĩ tới còn điền quyên Hơn nữa cơ thể đã yếu đi nhiều Nên chỉ đành trơ mắt nhìn họ biến đi mất khúc Chuyện này chưa bao giờ xảy ra Kể từ khi những ngôi mộ kia được xây dựng lên Biệt phủ đối với các tổ tiên mèo tinh này giống như kết giới Cũng như ngôi nhà chung, không thể bỏ đi Vậy nên xem ra, kẻ trộm bài vị biết rất rõ chuyện đó Đã dùng một cách hèn hạ và lén lút nhất Nhân lúc xảy ra biến cố để dở trò Đặc biệt, với hiểu biết của bá Hùng Cậu tin chắc rằng kẻ này rất có thể cũng giống như cậu vậy quỷ hồn mèo tinh lần lượt trút lui về phía vườn sau bá hùng mệt mỏi thở hắt ra điền quyên đỡ lấy cậu sợ thấy sau lưng hơi rỉ máu vội vàng đưa vào phòng xử lý hữu khang ở ngoài chờ mãi mới thấy điền quyên đi ra còn đưa cho cậu một cái hũ nhỏ điền quyên à thứ này là gì vậy chần chừ một lát điền quyên cũng không đành lòng nói là cho cốt còn lại của Bích đó. Cái hũ trong tay Hữu Khang suýt chút nữa trời xuống đất. Điền Quyên đỡ lấy, từ từ kể cho Khang nghe chuyện đã xảy ra sau khi họ bị bắt đi. Nghe tới đâu Hữu Khang suy sụp tới đó. Khi nghe tới cái chết của em gái mình, cậu không nhịn nổi mà quỳ xuống, lấy tay che mắt khóc lên những âm thanh nghẹn ngào. Điền Quyên ôm lấy Hữu Khang, vỗ lưng cho cậu. Mất mát đau thương này đối với cả hai người Đều là vô cùng đau đớn Linh Sang vẫn còn ở trong tay bọn chúng Em muốn chọn La tin tức Để nhanh chóng tìm ra cô ấy Nhưng mà hiện tại vẫn chưa làm được gì Anh Khang à Bây giờ chúng ta không còn thời gian để đau lòng nữa Anh phải bình tĩnh lại Bích muốn em đưa cho cốt của cô ấy cho anh Để anh đưa cô ấy về nhà buồn khang ra để cho cậu lau nước mắt, rồi cô lại nói: anh khang, ông bà của em đi cùng anh, họ đâu rồi? nhắc tới ông bà nội của Điền Quyên, vẻ mặt khang rất nặng nề. Cậu ngồi bệt xuống đất, khản giọng mà nói: là anh không bảo vệ tốt cho hai người họ. Lúc đó anh đang đi hỏi thăm về em, hai ông bà ngồi một chỗ chờ đợi. Thì đột nhiên có bọn người bậm trợn xong ra bắt họ nhét lên xe ngựa. Anh thấy khí thế của chúng đồng đảo, không dám đối đầu, nên phải bỏ chạy. Mấy ngày qua có đi tìm, nhưng không biết chúng đã đưa họ đi đâu mất rồi. Điền Quyên à, tình hình này có phải rất nguy hiểm cho em và ông bà của em hay không? Mặc dù đã biết trước chuyện này, nhưng Điền Quyên vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cô nhìn lại sự lo lắng Nói với Hữu Khang Anh đã ở đây rồi Em cũng không giấu anh Bọn người chúng ta phải đối đầu rất nguy hiểm Giết người không gớm tay Hiện giờ chúng đã bắt ông bà nội của em Nên là chúng em đoán Bọn chúng sẽ lấy họ ra Để làm điểm mấu chốt tìm tới cửa đó Như thế là Một mũi tên trúng Hải đích sao Đúng rồi một là quy hiếp em, hai là dật trận em. bọn chúng không muốn ngay lập tức giết em. ba lại săn em như con mồi vậy Hữu Khang nghe vậy thì nhăn mặt, lòng đau như cắt. lớn lên cùng nhau nhiều năm, tình cảm dành cho cô cứ thế lớn lên từng ngày. cậu giống dĩ định đợi tới mùa hoa đổ quyên, thì nói cha mẹ qua nhà hỏi cưới cô. nhưng kết quả. Trước đó lại nghe tin Điền Quyên Cùng với em gái của mình mất tích Bây giờ tìm được cô Thì cô đã thay người ta gã tới đây Còn ở trong tình thế hết sức nguy hiểm Cậu thật sự không đành lòng Nếu không phải còn ông bà của Điền Quyên Thì cậu sẽ ngay lập tức đưa cô trở về Vì dẫu sao Cô cũng không phải là tiểu thư hội dương Kim Qua ngày hôm sau Bá Hùng cho người dọn dẹp khu mộ sau vườn Hữu Khang muốn phụ giúp, nhưng cậu ngăn lại nói. Nếu muốn giúp, có gì quan trọng hơn cho cậu đi. Cậu có làm được hay không? Ừ, miễn là giúp được cho Điền Quyên, việc gì tôi cũng làm hết. Rõ là không vui, nhưng bá Hùng cũng không muốn Điền Quyên khó xử. Vậy nên bảo Hữu Khang đi ra ngoài, theo dõi tên đồ đệ ở đạo quán. Cậu tin rằng chỉ cần theo dõi hắn ta, sẽ biết được vài thông tin có lợi. mà lúc này hữu khang là người thích hợp nhất để đi theo hắn quả nhiên phát hiện được tên đó cầm theo một cái bột phải lén lút tới tủ lâu gặp người trong lúc đó bá hùng cũng tới đạo quán để gặp lão đạo sĩ ông ấy nói vụ cháy lên đường hôm trước không phải do ngẫu nhiên mà là có kẻ đã đốt lên đường vậy nhưng ông vẫn nói với đệ tử rằng lên đường tự nhiên bốc cháy Lời ít ý nhiều. Bá Hùng hiểu ngay lão ám chỉ chuyện gì. Lại thêm việc tên đệ tử kia hôm nay mới dám mang đồ ra ngoài. Cả cậu và lão đạo sĩ đều biết. Trong cái bọc đó là thứ gì? Ông không tiếc tên đệ tử đó chứ? vốn không muốn làm vậy. Nhưng người phản bội thì không thể giữ. Chuyện này lão hiểu. Cậu cứ làm theo ý mình đi. Còn thứ trong bọc đó thì sao? Yên tâm Mấy thư đó không có tác dụng gì nữa đâu Kể từ lúc cậu mang họ ra ngoài làm mồi nhữ Khóa hồn cũng bị bẻ công mất rồi Còn gì bên trong đâu mà giữ chứ Đúng vậy Chuyến đánh hàng vừa rồi Bá Hùng đem theo sáu bài vị tổ tiên mèo tinh Không phải nhằm mục đích để họ bảo vệ mình mà là dụ rắn ra khỏi hang. Cậu biết, nếu cứ chờ đợi và săn lùng, thì kẻ giống cậu sẽ chẳng chịu xuất đầu lộ diện, cho nên cậu mới tương kế tụ kế để hắn tự tìm đến. Dẫu vậy, cái giá phải trả là quá đắt. So với cha mình mặc kệ tổ tiên mèo tinh, thì cậu cũng chẳng tốt hơn chút nào. Lão vỗ vai bá hùng nói, Thôi đừng thở dài nữa, ý muốn đã thành rồi Trên đời này Không có sự lựa chọn nào Mà không phải trả Một cái giá tương xứng Không thể hối hận đâu Tôi không hối hận Tất cả những chuyện này Đều do cụ tổ nhà tôi Nhắc nhở tôi Ông ấy tôi chỉ là quỷ hồn mèo Trí tuệ không so được so với lúc còn sống Nhưng là người sáng suốt hơn tất cả Ông mới cảm nhận được có kẻ khác giống như tôi Cho nên mới để tôi lợi dụng mình Mà dụ hắn ra Chẳng qua tôi không ngờ được Tên họ bạch kia lại nhúng tay sâu vào chuyện này Kết quả là khiến quỷ hồn của họ bị đả thương nghiêm trọng Ừ Âu cũng là lựa chọn của họ Cậu cứ làm những gì cần làm là được rồi Cuộc nói chuyện chống vánh của bá Hùng Và lão đạo sĩ kết thúc Ngay khi trời vừa tối Cậu đã đi tới ngoại thành Đưa theo vài tử sĩ trở về Canh đúng thời điểm Tên đệ tử kia ra khỏi tủ lâu trở về Bắt hắn đưa về biệt phủ Lúc Trúc bao trùng đầu ra Nhìn thấy là bá Hùng và Điền Quyên Hắn sững sờ một chút Sau đó hoảng sợ lắp bắp ờ, ở, ở, Các người sau lại bắt tôi tới đây cấp cầu hùng à tôi là đệ tử của sư phụ cứ các, các người bắt tôi ông ấy có biết hay không biết chính ông ấy cho phép ta bắt người đến đây không thể nào đâu sư sư phụ sao có thể làm vậy chứ không có thời gian nói chuyện vô ích bá hùng tóm lấy cổ hắn từng lời rành mạch mà hỏi hắn số bài gì đó người mang chúng cho ai Tên đệ tử này sống chết không chịu thừa nhận Còn cứng miệng nói mình lén tới tủ lâu uống rượu Nếu muốn xử phạt thì phải là sư phụ Bá Hùng mất kiên nhẫn túm tóc hắn mà nhấc lên Tao không có thời gian nghe mày nói nhảm. Một là mày nói ra sự thật Hai là tao đào sẵn quyệt ở sau giường Mày cũng biết mà Ngoài đó nhà tao có rất nhiều mộ Giờ thêm một cái cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu Nghe đến đây, tên đệ tử đã thấy sát khí nổi lên trong mắt bá Hùng. Hắn tuy không rõ ràng về con người cậu, nhưng biết rằng sư phụ mình thân cận với cậu không phải ngày một, ngày hai. Cũng phải nể sợ cậu vài ba phần. Cuối cùng hắn vẫn hiểu tính mạng của bản thân là quan trọng nhất. Nếu đã lộ rồi, vậy chẳng còn gì mà giấu giếm. Ờ, tôi tôi tôi đem chúng cho người nhà họ đinh. Họ đinh nào? Chính là nhánh đàn ngoại của nhà Phan Bá các cậu đó Người tới gặp là quản gia nhà họ Đinh Điền quyền nghe xong thì giật mình Nhưng sắc mặt của bá Hùng Lại lạnh lẽo thêm vài phần Hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên Người họ Đinh này Chính là họ cha của Phan Bá Lăng Nếu lời của tên đệ tử này là thật Thì chuyện bài vị biến mất này Là do bọn họ gây ra Mà người có cùng dòng máu mèo tinh với bá Hùng, lẽ nào lại chính là bá Lăng sao? Không đúng, bá Lăng vẫn còn đang cùng thương đoàn đi đánh hạn Vừa rồi có vụ tấn công hai tên ăn mày cùng lúc. Cho dù hắn có hóa mèo tinh, cũng không thể trở về nhanh như vậy. Hơn nữa với tính cách của bá Lăng, âm thầm và lạnh lẽo, hắn không thể nào làm ra loại hành vi chú ý tới như vậy được. Bá Lăng còn có một cô em gái, tên là Đinh Thảo Nhi. Nhưng Điền Quyên thà tin rằng chó nói tiếng người, còn hơn tin vào chuyện một cô gái hóa mèo tinh, rồi lại làm chuyện đồi bại với một quá phụ. Nghĩ một lúc, đầu óc choáng váng cả lên, mà Điền Quyên cũng không nghĩ ra được thêm kẻ nào thích hợp mang dòng máu mèo tinh như bá Hùng. Với chuyện phức tạp và quỷ dị của nhà Phan Bá, Hữu Khang cũng không hỏi nhiều. Cậu chỉ luôn làm ra bộ mặt nhăn nhó bởi cậu lo lắng cho Điền Quyên, sợ cô cũng vì thế mà không thể thoát khỏi hiểm nguy. Lúc này Hữu Khang chỉ muốn cứu được Linh Sang cùng ông bà của Điền Quyên, rồi đưa mọi người quay về núi, sống cuộc sống như trước kia. Cho nên cậu kéo Điền Quyên ra ngoài, nói lên suy nghĩ của mình. Điền Quyên tự nhiên rút tay ra khỏi bàn tay Khang, gần như không suy nghĩ gì thêm, mà nói Anh Khang à, khi nào hang ổ của bọn chúng vẫn còn đó chưa bị dẹp sạch thì em không thể trở về sống cuộc sống bình thường được nữa vậy cho nên em lao vào những mối nguy hiểm này sao kể cả chuyện của nhà phan bá vốn chẳng có can hệ gì tới em hữu khang không thể hiểu được vì sao điền quyên lại ép mình sống một cuộc sống đầy rủi ro của một người khác như vậy cho dù là bắt tay với bá hùng để đánh sập hang ổ của bọn bắt cóc kia đi chăng nữa Cũng không cần liều mình đến như thế Trừ khi lẽ nào Em thực sự có tình cảm với bá Hùng sao Hỏi thẳng ra điều này Chính Hữu Khang cũng giật mình Điện Quyên không đáp lại câu hỏi Mà lảng tránh ánh mắt của cậu Cắn mồi nổi Em Hiện tại em và cậu Hùng Là phu thê Nhưng em không phải Dương Cát Anh Em là Điện Quyên mà Em không thể lừa gạt mình là người của họ Dương được đâu Anh Khang à Sao anh lại giận dữ như vậy Hai bàn tay trắng chắc của Hữu Khang Giữ chặt lấy bả vai Điền Quyên Trong mắt trào lên sự khổ sở và khó hiểu Điền Quyên chưa từng thấy vẻ khác thường này Của người cô luôn coi như anh trai Trong suốt nhiều năm cùng lớn lên Khiến cho cô hơi thẳng thúc Điền Quyên à Nơi này không phù hợp với em Bây giờ hai người chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi Sau này khi mọi chuyện được giải quyết Thân phận sáng tỏ rồi Em sẽ không thể cố chấp coi mình là Dương cát Anh chứ Em vốn không phải là Dương cát Anh Em cũng không coi mình là cô ấy nữa Cậu Hùng cũng đã biết chuyện đó rồi Vậy Nhưng, nhưng cậu em thì sao Em làm sao Anh khang à Anh bị sao vậy Hơn nữa chuyện của em và cậu Hùng đâu có liên quan gì tới anh. Lúc này cũng không nên nói chuyện này đâu. Anh làm em khó hiểu quá. Điền Quyên hơi dễ dụa, hất tay khang ra. Nhưng cậu càng siết chặt hơn, vành mắt đã hơi đỏ lên. Không liên quan sao? Chúng ta quen nhau hơn 10 năm rồi Điền Quyên. Em thật sự không hiểu sao? Hiểu chuyện gì? Anh bỏ em ra trước đã. Hữu Khang nhịn không nổi nữa. Bao nhiêu tâm tư trút ra một lượt. Giọng nói không tránh được có chút bị thương Đến ông bà em còn biết Vậy mà người trong cuộc với em lại không biết sao Không để tâm sao điện quyên Lúc trước anh giành dụm được một khoản Tuy không nhiều Nhưng mà Đó là tất cả tâm sức của anh Bắt đầu từ năm 15 tuổi Anh đã không ngừng làm việc gom góp tất cả những gì mình có Chỉ đợi sau khi em 18 tuổi Sẽ tới nhà xin cưới em về làm vợ Cho nên ngay khi biết em và Bích bị bắt đi Ông bà em muốn đi tìm Anh đã không cho dự mà đi cùng họ Anh Anh lớn lên không có học thức Nhưng mà Anh biết Anh muốn cả đời này đối xử tốt với em Sinh con đẻ cái sống những ngày tháng bình yên giống như cha mẹ của mình tìm được em thấy em bình an anh rất vui mừng nhưng khi biết em thay người khác cả đi xung quanh đầy rẫy những chuyện quỷ quái anh lại thấy mình thật vô dụng vì không bảo vệ được em cho nên điện quyên à đợi sau khi chuyện này kết thúc hãy cắt đứt với cuộc sống ở đây đi có được không Ở những nơi rẻo cao Trong những ngôi làng nhỏ Dù là người bản địa Hay dân di cư tứ xứ thập phương Đều chỉ mong muốn Một cuộc sống bình yên tới già Tới chết Trước đây khi chứng kiến cuộc sống của ông bà nội Và những người khác trong làng Tùy thi thoảng vẫn xảy ra Cãi vã trong nhà hay hàng xóm Nhưng cũng đều là chuyện Long gà vỏ tổi không đáng kể Cuộc sống vẫn xem như là Bình đạm yên ổn Điện Quyên khi lớn lên từng nghĩ Nếu không có gì thay đổi Cô sẽ lấy chồng Sinh con Rồi chăm lo cho gia đình cho tới cuối đời Nhưng cuộc sống của cô đã thay đổi Từ khi bị bọn chúng bắt đi Ép buộc cô phải gan dạ và ngoan cường Cho tới khi gặp bá Hùng Cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện không mong muốn Cô hiểu rằng Cuộc đời cô chính là như thế Bắt buộc phải kinh qua những sóng gió này Muốn hay không muốn Thì sống giữ vẫn ập đến mà thôi Cô không tính được chuyện lâu dài Bởi cô còn không chắc có giữ nổi cái mạng của mình hay không Hơn nữa cô biết rằng Trong lòng cô Bá Hùng đã là một sự tồn tại đặc biệt Thời gian ngắn hay dài thì có đáng là cái gì Ngoài ông bà nội ra Cô còn có cậu Hữu Khang nói ra những tâm tư này với cô Khiến cho cô có chút bối rối nhưng cũng không có cảm giác rung động gì. Cô hiểu rõ lòng mình. Từ nhỏ cho tới lớn, cô chỉ luôn coi Khang như là anh trai. Kể cả bây giờ cô chưa bị bắt cóc, kể cả có gả cho anh ấy, cũng chỉ là một sự kết hợp giữa nam và nữ để cùng nhau trải qua cuộc sống bình đạm ở nơi thôn làng mà thôi. Anh Khang à, nếu như chưa từng bị bắt cóc, có lẽ em sẽ cảm thấy... Sống cùng anh là một chuyện tất yếu Bởi vì em cũng có những suy nghĩ Giống như những người trong làng chúng ta Chứ anh biết không Khi em ở cùng cậu Hùng Suy nghĩ trong em đã thay đổi rồi Em không biết đó có phải Gọi là tình yêu Trong các cuốn sách hay nói hay không Chỉ là Em muốn được ở bên cạnh cậu ấy Cho dù cậu ấy là ai Phía trước nguy hiểm như thế nào Cũng tình nguyện cùng cậu ấy Bước vào mà không do dự Đôi tay của Hữu Khang Trượt khỏi vai Điền Quyên Trong mắt cậu như có thứ gì đó Vỡ tan. Không không Ông bà em sẽ không đồng ý đâu Điền Quyên chưa kịp đáp lời Đã nghe thấy tiếng của bá Hùng Từ bên trong đi ra Ta sẽ làm tất cả Để họ chấp nhận ta Cậu đi tới bên cạnh Điền Quyên quàng tay qua vai cô mà xoa nhẹ Ánh mắt kiên định chầm chầm nhìn Hữu Khang Một cảm giác thua cuộc Khiến cho đôi vai của Hữu Khang chùm xuống Cậu chẳng nói gì lầm lũi đi về một hướng Anh ấy sẽ không sao đâu Phải không cậu Có chứ Đau lòng mấy hôm thôi Ta cũng là đàn ông, nên hiểu được cậu ấy. À, thế nhưng mà không có cách nào khác cả. Điện quyên chỉ có một mà thôi. ngày hôm sau, không còn ai đề cập tới chuyện này nữa. Hữu Khang vẫn theo sắp xếp của bá Hùng ra ngoài làm vài việc, nhưng luôn làm như vô tình né tránh Điện quyên. Bá Hùng nói anh cần thêm chút thời gian, cứ ra ngoài làm việc khác để không đụng mặt là tốt nhất. Điện Quyên không có nhiều hơi sức cho chuyện tình cảm, chỉ muốn mau chóng tìm được ông bà nội và Linh Sang. Đến ngày thứ ba, cũng có chút tin tức về cô ấy. Nghe Hữu Khang đi thám thính được, đêm mai ở dáng xương Viện sẽ có một buổi trình diễn tì bà. Và người biểu diễn là Linh Sang. Cậu đã nhìn rất kỹ. Người đó chính là Linh Sang Nhưng trong cô rất thon thả Không có vẻ là đang mang thai Còn đổi tên thành tiên tử Ờ, cậu thấy cô ấy ở đâu? Ờ, bọn họ rất khoa trương Đặc biệt để cô ấy đứng trên lầu hai, Ném ra rất nhiều dây đỏ Nói là ai bắt được dây Đeo vào cổ tay Thì mới được xuất hiện Ở buổi biểu diễn của cô ấy Tôi cũng nhặt được mấy cái mang về nè Vừa nói, hữu khang vừa lấy trong áo tra mấy sợi dây đỏ. Chỉ là dây vải bình thường. Bên trên có ghi hai chữ, tiên tử. Linh Sang quả thực rất đẹp. Nếu cô ấy sinh ra trong gia đình quan tước, vào cung làm phi cũng được. Thế mà bây giờ phải đứng trước bàn dân thiên hạ. Mắt đưa mài lại với đám đàn ông, mặc cho người ta nhìn ngắm. Điền Quyên càng nghĩ càng sốt ruột lại nghe bá Hùng nói chắc nịch. Là một cái bẫy dành cho chúng ta đó Bẫy gì? Anh đừng có nói lung tung Ta không nói lung tung Cậu nghĩ Đám người đó đã giao em gái cậu Cho tên họ bạch kia Muốn làm gì thì làm Mà chúng lại không biết Linh Sang là bạn của Điện Quyên sao Ta sống ở đây nhiều năm Kỷ viện thấy qua không ít Những cô nương được chọn làm tâm điểm chú ý Thường hiếm khi lộ mặt thật Muốn thu hút khách nhân tìm tới Phải gây được hứng thú và bí ẩn Cho nên họ thường đeo mạng che mặt Còn Linh Sang mà cậu thấy không hề che mặt Vậy thì chỉ có một khả năng Là để cho chúng ta nhìn rõ được mặt của cô ấy mà thôi Lời nói của bá Hùng không sai So với những người sống trong gia tộc lớn như cậu Hữu Khang không có sự nhạy bén như vậy Nói như vậy Chúng ta cứ vậy bỏ qua cơ hội này sao Không Chúng ta biết là cái bệnh Nhưng vẫn phải nhảy vào Chỉ có nhảy vào Mới tìm được đường sống cho bạn của em Ý cậu là Ừ Rất có thể Nếu như chúng ta không xuất hiện Thì ngày mai là ngày tử của Linh Sang đó Bọn họ bây giờ như đi trong sương mù Khắp nơi đều là sương văn dày đặc Không nhìn thấy được vạn vật xung quanh Nếu có gặp thứ gì rất có khả năng là đạp trúng cái bẫy chết chóc. Điền Quyên cả ngày lo lắng, nhưng thấy bá Hùng vẫn bình tĩnh làm mọi việc. Cô liền biết cậu đã có tính toán, chỉ là không thể nói ra ngay. Buổi tối hôm ấy, ba người họ cải trang ra phố, trà trộn vào trong kỷ viện gián sương. Đúng là chống phong trần náo nhiệt, các cô gái ăn mặc lã lơi, nhiệt tình mời gọi. Mùi son phấn quyện với mùi rượu cay nồng, Nhưng Điền Quyên biết Trong đây cảnh sát mỹ miều bao nhiêu Thì phía sau đó lại thảm khốc bấy nhiêu Nghe Hữu Khang nói Thân thể của Linh Sang đã trở nên thon thả Vậy thì Cái giá chính là đứa nhỏ trong bụng cô ấy rồi Bọn họ đặt một phòng Lại gọi thêm mấy cô nương tới phục vụ Vừa hống hớt bên ngoài Vừa dò la tin tức Từ các cô gái xung quanh Nhắc tới Linh Tiên Tử Thì ai cũng biết Dạo trước có người muốn chuột thân cho cô Kết quả sau đó thì lặng mất tâm mất dạng Mọi người đều nói do trong nhà không đồng ý cho kỹ nữ vào cửa Không ai đề cập tới cái thai trong bụng linh sang Chỉ nói cô ấy dưỡng bệnh một thời gian rồi quay trở lại Còn đặc biệt được người nhà họ bạch vung tiền Tổ chức buổi biểu diễn vào đêm mai Hiện giờ bên cạnh cô ấy đều là người của nhà họ bạch bảo vệ Các cô còn cười nói sau buổi biểu diễn này có khi nhà họ bạch sẽ vung tiền chuộc cô ấy cũng nên điền quyên nhìn bá hùng một cái cầm chén trụ lên tu một hơi cô cảm thấy hơi bất ổn cậu liền bảo các cô gái ra ngoài ra khỏi dáng xương viện điền quyên vẫn còn run rẩy tay chân lạnh buốt bá hùng không ngừng xoa tay làm ấm cho cô Truyền hữu khang bấy giờ mới thực sự nhận thức rõ bản thân mình như con cá chạch chui trong bùm lầy. Ngày hôm đó khi nhìn thấy Linh Sang, cậu thiếu chút nữa đã không nói cho bá Hùng biết, mà muốn tự lẻn vào kỷ viện đưa cô ấy đi. Nếu như hôm đó cậu thực sự làm vậy, có khi bây giờ đã nằm dưới lớp đất lạnh rồi. Tự nhủ bản thân sau này làm việc gì cũng phải bàn bạc với bá Hùng. Đi được nửa đường, liền xuất hiện một cỗ xe ngựa chậm chậm đi đến bên cạnh họ. Trèm xe được vén lên, Có một cô gái xinh xắn Mặc đồ vàng, thò đầu ra ngoài Vui vẻ kêu lên <cười> Anh bá Hùng Thì ra đây là Đinh Thảo Nhi Em gái của bá Lăng Cũng là cô gái từ nhỏ lẻo đẻo bám theo bá Hùng Muốn sau này gả cho cậu Mà không được Lê Thị đồng ý Cô gái này thuật nhìn rất tươi sáng Không mang tới cảm giác âm u như anh trai của cô ấy Vì Điền Quyên đang cãi nam tử Nên Thảo Nhi không nhận ra cô Nhào xuống khỏi xe Chạy tới trước mặt bá Hùng Hai má còn thoáng ửng đỏ lên Lâu rồi em không gặp được anh Anh ra ngoài dạo phố sao Vừa nói Cô vừa muốn níu lấy tay bá Hùng Nhưng cậu đã lập tức tránh né Anh đi cùng hai người bạn Đi chơi xong rồi Bây giờ phải về với vợ Em cứ đi chơi đi Anh bá Hùng à Ở phía sau Thảo Nhi hơi tức giận dậm chân Từ lúc anh thành thân Không còn để ý tới em nữa Có phải vợ anh ngăn Không cho anh ra ngoài có phải không Bác cả mấy hôm nay đều phàn nàn về chị ta Nói chị ta hỗn hào Trách bác châu cả Nhất quyết cưới chị ta về cho anh á. Còn nói lẽ ra nên để em vào cửa Thay vì con gái nhà họ Dương Thấy còn chưa đủ chân thật Thảo Nhi chạy về phía trước mặt bá Hùng Mà kệ bên cạnh cậu là hai người bạn Ấm ức nói tiếp Chị ta là con gái hội dương thì sao chứ Cũng chỉ là đứa con út Không được chú ý mà thôi Vừa mới về nhà phan bá chưa được bao lâu Đã khiến trong nhà lục đục không yên Đúng là sao chổi mà Anh bá Hùng à Chị ta cho năng bồ mê thuốc lú gì đó rồi Nếu không anh sẽ không Đủ rồi Bá Hùng thành lình nạt Khiến cho ai cũng giật mình Thảo Nhi thiếu chút nữa bị tiếng quát của cậu dọa sợ Mà ngã ra sao Mai mà có đứa hầu đỡ lấy kịp Đừng bao giờ nói xấu vợ ta trước mặt ta Cút đi Dứt lời chẳng thèm để ý Tới bộ dạng của Thảo Nhi ra sao Cậu kéo Điền Quyên đi về phía trước Ngay sau đó Liền nghe được tiếng khóc truyền tới Và cả tiếng dỗ của đứa hầu. Ban nãy Điền Quyên Bị mắng ngay trước mặt Cũng tức tới độ bốc khối đầu rồi Nhưng vì đang cải trang, cô không muốn tranh chấp vô nghĩa. Thế mà vừa rồi bá Hùng rất mất kiên nhẫn, thậm chí phải dùng từ cục súc mới đủ hình dung. Điện quyên có chút đắc ý, xong chợt nghĩ ra điều gì đó. Hơi ngoái đầu nhìn lại, thì thấy Thảo Nhi đã được đứa hầu dỗ lên xe ngựa. Cô lén nhìn sang bá Hùng mấy cái, cảm thấy sự cố chấp của Thảo Nhi dành cho bá Hùng cũng không phải là chuyện xấu. Điện quyên à, Em lại nảy ra ý đồ gì đó. Thấy chưa? Chỉ một thời gian ngắn như vậy, bá Hùng đã hiểu cô tới từng chân tơ kẻ tóc luôn rồi. Cô cười giả lả, Không có, không có gì hết. Chỉ thấy cậu chịu rồi rất quyết đoán. Như vậy, lần sau cô ấy chắc không có dám nói xấu em nữa. Bá Hùng dường như không tin tưởng lắm, nhưng cũng không hỏi, nắm chặt lấy tay cô. Hữu Khang chứng kiến hết tất cả. Cậu cảm thấy mình thật lẻ loi, nhưng lại mừng cho Điện Quyên. Vì bá Hùng sẵn sàng bảo vệ cô trong mọi tình huống, thái độ của cậu thể hiện ra rất rõ. Tên đệ tử của đạo quán sau đó được thả về. Bá Hùng không muốn đánh trắng đồng cỏ, nên bắt buộc phải cho hắn quay về đạo quán. Nhưng lần này hắn trở về, do đã bị lộ, nên không tránh được sự giám sát của lão đạo sĩ. Để chắc cứu hơn, ông còn cho hắn uống một viên đan dược. nghe nói bên trong viên đan dược là một con trùng nhỏ chỉ cần hắn không nghe lời thì đốt một lá bùa con trùng sẽ chui ra khỏi viên đan và tàn phá cơ thể hắn cho tới chết chuyện này là thật hay giả thì không ai rõ nhưng tên đệ tử kia thì tin sái cổ hắn thà tin là thật còn hơn không tin để rồi bất đắc kỳ tử ngày hôm sau bá hùng nhận được tin báo Chuyến hàng do bá lăng dẫn đầu hai ngày nữa sẽ về tới nơi. Việc vận chuyển hàng về khó khăn hơn nhiều so với lúc đi. Bởi chính sách hạn chế ngoại thương của triều đình, nên đa phần hàng hóa đều được bốc phát bằng sức người. Ngoài ra còn có nhiều thứ khác phải lo lót. Bá lăng đưa được tin này về, chứng tỏ cậu ta đã an toàn đưa hàng vào địa phận cương thổ Đại Việt. Xem ra trong những năm này, cậu ta móc nối quan hệ rất tốt, Bá Hùng không bận tâm lắm, cậu ngồi sắp xếp lại vài thứ, mở chiếc hộp đựng đầy nọc các loại trắng mà Phong Gia đưa cho. Chờ đợi thêm nửa ngày, cuối cùng tin tức cậu mong đã đến tay. Chuyện mà nhà họ Bạch không ngờ tới, bá Hùng đều dám làm cả. Điền Quyên hỏi đó là chuyện gì, nhưng cậu không trả lời, chỉ nói sẽ đưa Linh Sang về cho cô. Điền Quyên không hỏi nữa, cô hoàn toàn tin vào lời của Hùng. Tối hôm đó, Điền nguyên thay vì tới kỷ viện Thì lại ngồi ở quán trà đối diện Đi cùng với cô có hữu khang Và đứa hầu của nhà họ Dương cài vào Cô biết hôm nay đinh Thảo Nhi cũng tới xem náo nhiệt trong kỷ viện Nên cho người truyền tin với cô ấy Tới quán trà gặp mình nói chuyện Bá Hùng không thích Thảo Nhi Nhưng cô ấy là em gái của bá Lăng Ít nhiều cũng sẽ biết chuyện trong nhà mình Muốn khai thác nhà họ điện quyên cảm thấy thảo nhi nhất định là một bước đột phá. thấy điện quyên ngồi đó, mỉm cười chờ mình y như chủ và khách. thảo nhi bậm môi tức giận nói: tôi sẽ không có nhận chị làm chị dâu đâu. được có mơn. người tôi gả cũng không phải anh bá lăng của cô. tôi gả cho cậu bá hùng. nên cô có nhận hay không, tôi không quan trọng. nè, đừng có giận, ngồi xuống trước đi. Giận dữ sẽ làm cho gương mặt biến dạng đó Con gái ở lứa tuổi của cô là xinh đẹp nhất Cho nên dù như thế nào Cũng phải đối xử tốt với bản thân trước chứ Thảo Nhi hơi ngẩn ra chốc lát Không kiên nhẫn ngồi xuống Nói đi Chị tìm tôi có chuyện gì Nếu để ra ngoài với tôi á Thì chị thắng rồi đó Tôi lẻo đẻo theo anh hùng nhiều năm như vậy Là chỉ vì bên chị Mà anh ấy nói tôi cút đi Tôi không có phục đâu Cô gái này ít hơn Điền Nguyên Hai ba tuổi Lại được sinh ra và lớn lên Trong gia đình giàu có Tuy không thể so với nhà văn bá Nhưng cũng coi là không thể thiếu thốn Bất cứ thứ gì Lại được người nhà chiều chuộng Cho nên tính tình hơi ngang ngược Bướng bỉnh Trong tình huống ghét bỏ Điền Quyên ra mặt như thế này Mà Thảo Nhi vẫn gọi cô là chị Chứng tỏ cô ấy so ra Cũng chỉ là con hổ giấy Chứ không thực sự làm gì được ai. Cô thích bá Hùng tới vậy sao? Đúng vậy. Từ nhỏ tôi đã thích anh ấy rồi. Cho nên chị chỉ là kẻ đến sau thôi. Đến trước hay đến sau cũng không bằng hai chữ duyên phận mà. Thấy Thảo Nhi lại sắp sửa nhảy dựng lên. Điền quyên để cho cô một chén trà. Nhưng mà cô nói mình lớn lên từ nhỏ với cậu ấy. Lại không hiểu gì về cậu ấy hết. Cũng không biết ở trong nhà phan bá Cậu ấy bị đối xử như thế nào sao Hoàng mang một chút Thảo Nhi câu mày Chị muốn nói chị tôi không hiểu Cô có biết vì sao Cậu ấy phải sống ở biệt phủ một mình hay không Ờ Thì anh ấy làm sai nhiều việc Hơn nữa chính anh ấy đề nghị muốn tới đó sống Nên trong nhà không thể không cho được Họ nói với cô vậy sao Chứ không thì sao nữa chị đừng có ở đây giấu giếm anh Bá Hùng để chia rẽ nội bộ nhà chúng tôi nha trong mắt Điền Quyên lóe lên một chút tán thưởng với Thảo Nhi chị tiếc là sự nhạy bén của cô ấy đều đặt nhầm chỗ giống như một người bị chột mắt chỉ nhìn thấy một nửa sự việc vậy thôi nếu như vậy Điền Quyên lật bài ngửa với Thảo Nhi cô nói đúng tôi chính là muốn chia rẽ nhà họ đó nè cô đừng vội nói giận Bởi vì chính cậu Hùng không muốn dính dáng tới nhà Phan Bá nữa. Có lẽ cô còn chưa biết. Những năm qua cha cậu ấy đã đánh cậu ấy rất nhiều. Rất nhiều. Trên người không có chỗ nào là không bị thương tích lưu lại. Cô có biết là bao nhiêu rồi đã quất lên cơ thể của cậu ấy hay không? Nhìn vẻ sững sờ của Thảo Nhi Điền Quyên nhẹ giọng Một vạn đó. Đúng rồi đó. Cô không có nghe nhầm đâu. Chính là 10.000 cái đòn trôi đã quất xuống người bá Hùng Cô không biết sao Hay cô nghĩ mỗi lần bác cả của cô đánh cậu ấy đều là vì cậu ấy làm sai Cô nói mình lớn lên cùng cậu Hùng nhiều năm ắt là cũng biết tính khí của cậu ấy mà Vậy mà cô lại tin Với bản tính của cậu ấy Có thể hết lần này tới lần khác phạm sai lầm Tới mức bị đánh tới 10.000 trôi hay sao Không, không Chuyện này tôi không có biết chị đừng có nói sung như vậy, thì nghĩ tôi sẽ tin chị mà nghi kỵ nhà bác cả nha. Điền Quyên không vội đáp, tỉ mẩn quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của Thảo Nhi, sau đó mới lấy ra một tờ giấy, mở ra trải lên bàn, chậm rãi nói: cô xem đi, cho biết lời tôi nói là sai hay đúng. Thảo Nhi lật tờ giấy, chính là cam kết giữa Bá Hùng và ông Bá Chánh. Mặc kệ cho cô hoàng hồn đọc đi đọc lại, mặt mũi biến sắc, Điện Quyên thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, mà nói tiếp. Vậy mà cô nói, á, cô lớn lên cùng cậu ấy, nên hiểu cậu ấy. Tôi không muốn nói ra điều này đâu. Nhưng mà tôi dù là con dâu, thì cũng chỉ là người ngoài, cho nên nhìn nhận khách quan hơn. Tôi cảm thấy dường như cô và anh trai cô đều không ưa cậu Hùng như lời hai người nói đâu. Tôi, tôi, tôi, tôi không có như vậy Tôi thực sự Cô không cần giải thích với tôi Hẳn là cô cũng biết Chuyến đánh hàng lần này Cậu Hùng không thể hoàn thành Lại vừa dặn đúng lúc Giao cho anh trai bá lăng của cô Để quay Tính thời gian thì hình như là Một hai bữa nữa sẽ về tới nơi Lần này anh trai cô giúp Nhà phan bá hoàn thành một việc cực kỳ khó khăn Thì nhất định sẽ được ưu ái hơn Tôi không biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay không nha. Nhưng mà sự trùng hợp này rất kỳ lạ đó. Thương đoàn gặp chứng khí mộ kết, tôi liền lên cơn sốt không hạ nhiệt được. Cậu hùng thương tôi, chỉ có thể chọn cách quay lại để bảo toàn cho tôi. Cô có thể đổ lỗi cho tôi làm cậu ấy vướng chân. Nhưng tôi cũng có suy nghĩ khác. Là bởi vì hôm đó, người cùng đạo sĩ giải chứng khí mộ kết chính là anh trai cô phan bá lăng nghe thấy điều này thảo nhi buộc miệng nói ra anh ấy biết mấy cái chuyện đó từ khi nào chứ Thành lình nhi đứng phát dậy nhìn chằm chằm điền quyên chị chị đừng hỏng lý dáng anh em nhà chúng tôi anh trai tôi không phải người như vậy anh ấy rất tôn trọng anh bá hùng sẽ không làm hại bá hùng đâu chị thì biết cái gì mà nhiều lời Làm hại hay không thì không có chắc Nhưng mà anh trai cô Muốn chứng tỏ mình trước nhà phan bá, Chứng tỏ mình giỏi hơn cậu Hùng Thì hẳn là có đó Cô nghĩ thử xem ít từng có chuyện nào nho nhỏ tương tự như vậy hay chưa Thảo Nhi ngồi phịch xuống ghế Mặt ngệt ra trông đến là tội Vậy nhưng Điện Quyên vẫn chưa buông tha Lại tiếp tục tạc lưỡi Nè Chuyện này á Cũng không phải là không thể tra rõ đâu cái chính là xem biểu hiện của anh cô và người nhà cô là biết thôi tôi dám chắc họ không muốn cô tham dự vào chuyện làm ăn có đúng không à, sao chị biết à... <cười> nhìn cái cách cô được họ bao bọc là tôi đoán ra thôi bây giờ thế này đi chúng ta đánh cược ha đánh đánh cược gì cô chứng minh cho tôi thấy anh trai và gia đình cô Thật lòng đối xử tốt với cậu bá Hùng Còn tôi Chứng minh điều ngược lại Nếu như tôi thắng Cô phải nhận tôi là chị dâu Vậy nếu tôi thắng thì sao Chị sẽ rời khỏi bá Hùng chứ Được Một lời đã định Điện Quyên vui vẻ nâng chén trà lên Cùng uống với Thảo Nhiên. Cô đâu cần chứng minh cái gì Cô chỉ cần thông tin mà thôi Tất cả những gì cô vừa làm là muốn kích động Thảo Nhi. Cô ấy thích bá Hùng sẽ không hại cậu. Cô ấy cũng yêu gia đình mình nên sẽ chú ý nhất cử nhất động của người trong nhà để mà chứng minh. Cô lấy lại tờ giấy rồi hỏi Mà sao cô thích cậu bá Hùng như vậy? Bởi vì hồi nhỏ tôi mắc bệnh mù đường cơ thể là yếu ớt nên gặp rất nhiều khó khăn khi chơi đùa với mọi người Anh Bá hùng từ nhỏ không thích gần của người khác. Nhưng mà tôi biết anh ấy rất tốt bụng. Rất hay để ý tới mọi người xung quanh. Mấy lần tôi gặp chuyện đều là do anh ấy cứu giúp hết. Cho nên tôi mong lớn lên sẽ gả cho anh ấy. Ai mà ngờ bác dâu cả nhất định không đồng ý. Vậy thì Điền Quyên yên tâm rồi. Chỉ hy vọng Thảo Nhi sẽ đem đến cho cô những thông tin có giá trị. Lúc này đứa hầu từ bên ngoài đi vào ghé tay cô mà nói Bên kỷ viện có biến rồi tôi mật. Điện Quyên vội vàng đứng lên Trước khi đi Chỉ tay vào hữu khang Dặn dò Thảo Nhi à, Cô có tên gì muốn nói cho tôi biết Cứ viết thư đem tới đây Người này sẽ tìm tới lấy Tôi hy vọng là Cô sẽ không giấu giếm bất kỳ chuyện gì Có thể gây bất lợi cho cô hùng. Hừ, chị không có được bố bác tôi Tôi sẽ không bao giờ làm việc xấu, tổn hại tới nhà phan bá cho anh bá Hùng đâu. Chị cứ đợi coi. Ừ, chị hy vọng vậy. Dưới kia loạn lắm. Cô cứ ở đây đi. Lát nữa rồi hãy về nhà. Thảo Nhi khó hiểu. Nhưng Điền Quyên không nói gì thêm. Chỉ nhìn cô ấy một cái. Rồi nhanh chóng đi sang phòng kế bên. thay vào đồ nam giới. Lúc xuống dưới lầu. Nhìn qua bên kia đường. Thấy kỹ viện nhộn nhạo trong ngoài. khách cứu họ nhau bỏ chạy tán loạn phía xa xa có tiếng vó ngựa chạy ầm ầm đốt lửa văng mắt hướng về phía ngoại thành đứa hầu đã chuẩn bị sẵn ngựa điền quyên và hữu khang gấp gáp nhảy lên cô dặn dò đứa hầu cô về theo bà liễu đi vì cô cô xong rồi dạ thưa mợ cách đó không xa xe ngựa do bà liễu chuẩn bị đã đợi sẵn bà ấy vén rèm nhìn ra điền quyên chạy qua, chỉ nhìn thấy bà ấy mỉm cười gật đầu một cái, rồi đón đứa hầu kia đi cùng mình. Bà liễu đưa tới đây một thứ rất quan trọng, một phần nửa quyết định thành bại của sự việc đêm nay. thúc ngựa chạy đi. điền quyên mặc dù không quen cưỡi ngựa lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể điều khiển được. một lúc sau, di chuyển ra khỏi phố xá đông người. Ngựa của cô và hữu khang chạy chậm Nghe được tiếng huyên náo phía trước Cùng với ánh đuốc đã tập trung quay quần lại Hai người liền dừng ngựa Để quan sát được kỹ hơn Liền trèo lên cây mà nấp Từ đây có thể trông thấy Một cổ xe ngựa đang bị vây trọn bên trong Còn ngoài đều là đút lửa bập bùng Cùng tên giáo mát sẵn sàng Chỉ cần hạ lệnh Lập tức sẽ xuyên cổ xe ngựa kia ra thành cái sàn Chờ đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đã thấy được mặt tên họ bạch. Không thể nhìn rõ ràng, nhưng hắn ta trông cũng khá thẩm Nửa nằm nửa ngồi trên một cái cán tám người khiêng nửa khuôn mặt bị băng kính. Có cảm giác đến hơi thở thôi cũng là việc khó nhọc đối với hắn ta. Mới cách đây không lâu, hắn còn tràn đầy hung ác cưỡi ngựa trong rừng, phấn khích săn mồi. Rồi lại thờ ơ nhìn con mồi bị diềm chết. Thi thể bị thú hoang xé xác. Vậy mà bây giờ, hắn chỉ còn là một tên tàn phế. Dùng chút tâm tính bệnh hoạn tàn ác cuối cùng để tập hợp lực lượng. Trả thù kẻ đã khiến cho hắn tra nông nổi này. Khó khăn nhấc tay lên. Hắn chỉ về phía cổ xe ngựa. Giọng khang đặc. Bà Hùng, mày ra ngoài đây. Nếu không, tao... sẽ cho bắn tên xe ngựa lay động một chút từ bên trong xuất hiện một bóng người nhìn thấy bá hùng tên họ bạch vừa thở vừa ho lại vừa cười khoái trá bộ dáng của hắn thật vặn vẹo vẻ hung ác và tàn nhẫn càng nhiều thêm <cười> bá hùng mày cũng có ngày hôm nay Tao biết mà <cười> Biết mày sẽ gì con đếm kìa Mà chạy tới cứu bạn của nó <cười> Hết một tràng cười Hắn lại ho dữ dội Ho như muốn bể cả lồng ngực Bọn người hầu vội vàng bút xuôi cho hắn Xem ra cao hồ ly Cũng chỉ có thể giúp hắn giữ được cái mạng yếu ớt này mà thôi mày có biết bây giờ ở phủ của mày còn yếm kìa đang phải đối mặt với chuyện gì hay không tên họ bạch lừ đừ dựng người vậy đứa hầu vội vã đỡ lấy hắn gần như toàn bộ thân thể của hắn đều hỏng đi lung lay như sắp đổ tới nơi vậy mà vẫn cố hết sức gào lên <cười> Tao, tao phải khiến con điếm đó Sống không bằng chết Sống không bằng chết Mày biết chưa Đối với sự điên loạn mang dại này của tên họ Bạch Bá Hùng không có chút đổi sắc nào Cười lạnh mà hỏi hắn <cười> Mày đã chắc chưa tên hồ bạch thở hồng học ngồi phịch xuống trên cắn nhìn thấy nụ cười của bá hùng hắn thoáng lạnh người một tên hầu từ đâu xông tới chen qua đám người tới bên cạnh họ bạch nói gì đó vào tai hắn hắn nghe xong thì sững sờ một chốc tiếp đó ngẩng phát đầu nhìn về phía bá hùng tiếp tục gào lên Phải bá hùng mày cho người bắt Cốc khai đứa em tao loại chó má Khủng kiếp Thủ đoạn vô liêm sĩ mà Bá Hùng lại càng cười hăng hơn từng lời như vả thẳng vào mặt hắn ta <cười> Sao mày lại tự chửi mình như vậy Ở đây ai mà chẳng biết Mấy câu chửi đó Là dành cho mày đó Mày, mày, đưa hai đứa nó đi đâu rồi? Chúng nó còn nhỏ, mày dám đụng vào trẻ con nữa sao? Thằng chó! Hai đứa nhỏ đó là em của mày, con cháu nhà họ bạch chúng mày. Có xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể đổ lỗi là tại mày, bạch trưởng à. Tại mày đụng vào người không nên đụng. Giết người không nên giết. Sau lưng mày che giấu bao nhiêu chuyện bẩn thỉu Nên những kẻ bị mày liên lụy. Chỉ có thể trách mày mà thôi. Bạch trưởng tức ói cả máu. Hô hét ầm ầm lên. Bắn tên. Bắn tên đi. Giết chung nó. Giết cho tao. <cười> thật điên hữu khang nhịn không được mà chửi một câu cậu chưa từng thấy tên nào tự cho mình được phép ác độc mà không cho người ta ác lại với mình như tên này súc sinh cũng không bằng anh muốn tự tay giết cái thằng đó quá điệu khuyên à ừ em cũng muốn lắm nhưng phải để nó chết trong oan ức trong tuyệt vọng thì em mới cam lộc hữu khang quay đầu nhìn điền khuyên ánh mắt như dò hỏi Cô chỉ lắc đầu không nói, tiếp tục dõi ra ngoài. Bá Hùng thu lại vẻ lạnh lẽo, thò tay vào bên trong, nhấc ra một đứa bé gái khoảng 5-6 tuổi. Miệng của nó bị nhét dẻ, mặt cũng bị bịch lại, chân tay đều trói bằng dây thừng. Con bé khóc không thành tiếng, Dễ dụa run rẩy như một con thỏ con. "Bắn đi." Tốt nhất là xuyên thủng người con nhóc này trước Rồi mới tới lượt tao được Lần này bá hùng khiến cho con bé càng trung linh Nó tiểu cả ra quần Suốt cuộc thì tình thân vẫn là một thứ gì đó đặc biệt quan trọng Dù là thứ không bằng xuất sinh như bạch trưởng Hắn vẫn không thể làm ngơ. Hắn điên dại mà trích lên. Bá hùng Bá hùng ừ, ừ, đàn xuất <cười> Sau đó lại ngã vật xuống cắn Mấy tên khiên cán trao đảo một hồi Mới lấy được thăng bằng Người hầu nói cái gì đó với hắn Có vẻ như khuyên hắn bình tĩnh lại Quả nhiên Dẫu không cam tâm Dằn cái lưới lớn như vậy Mà vẫn không làm gì được bá hùng Thì tên họ bạch Vẫn phải ra quyết định à, Được rồi Để nó đi đi Bá Hùng đưa đứa nhỏ vào trong xe ngựa, ngồi xuống càng xem. Phan Bá Hùng, tốt nhất là mày nên đảm bảo an toàn cho hai đứa em của tao. Bằng không, tao cắt cổ hai con khổm già kia. Ánh mắt của Bá Hùng trở nên sắc lạnh. Sẽ sớm thôi. Tao sẽ đón họ về nhà. Hữu Khang bị chuyện bất ngờ vừa rồi làm cho chết lặng. Cậu không nghĩ bá Hùng lại làm được loại chuyện bắt cóc trẻ con này. Điền Quyên à, ở đâu ra hai đứa trẻ đó vậy? Cô cũng không giấu giếm. Dương Lão Phu Nhân cài người vào phố Hòa Bạch đã lâu. Vô tình lại trở thành bà vú nuôi dưỡng hai đứa sinh đôi nhà đó. Đối với Dương Lão Phu Nhân, muốn ngay lập tức chiếc sạch nhà họ bạch thì không khó nhưng bà ấy vẫn muốn quan minh chính đại dồn chúng tới đường cùng kịp Nh nhưng mà dùng trẻ con vào cái chuyện như thế này á có, có ổn hay không nếu như trước đây chưa từng gặp qua bạch trưởng điện quyên cũng sẽ có ý nghĩ tương tự như hữu khang nhưng bây giờ nhìn qua cô chỉ cảm thấy lạnh chung người cùng với căm hận tụt cùng mà thôi Người họ bạch có máu tàn ác trong xương tủy. Hồi đó, em bị đem ra bãi làm bia bắn tên đó. Cùng đi theo hắn, chính là hai đứa nhỏ sinh đôi này. Khi có một mũi tên nào đâm trúng các cô gái, thì hai đứa chúng nó sẽ bắt bọn người hầu làm ngựa, chạy tới rút mũi tên ra. Lúc đó nhìn bọn chúng thích thú lắm. Không có bộ dạng trẻ con thuận khiết ngây thơ đâu. Bọn chúng ngay từ khi sinh ra, đã cảm thấy bản thân mình cao quý hơn. Còn những kẻ khác, chỉ đáng làm trâu làm ngựa cho chúng, mặc cho chúng chơi đùa mà thôi. Có biết bao cô gái khi chúng tên không chết, nhưng do bị trút mũi tên tra một cách thô bạo, cuối cùng không mất máu, thì cũng nhiễm trùng vì đầu mũi tên gãy mà vẫn còn trong thịt, mà chết đi. Nếu như lúc đó không nghe bá Hùng đề cập tới hai đứa em nhà bạch trưởng, cô cũng đã quên mất chúng rồi hữu khang nghe được như vậy răng nghiến kèn kẹt nhìn đám người họ bạch phải tản ra cho xe ngựa của bá hùng đi qua cậu tức giận nói đã thấy, thì hai đứa nhỏ kia cũng phế đi cho nhanh không được hai đứa nhỏ đó còn có giá trị phải dùng đến hơn nữa nhà họ bạch cũng sắp tới giờ tan rồi tuy không mấy hiểu lời của điền Quyên, Nhưng Hữu Khang có thể nhìn ra, cô rất tin tưởng bá Hùng. Chính bản thân cậu chỉ mới gặp bá Hùng mấy ngày. Đã biết cậu ấy rất giỏi tính toán, có tầm nhìn xa trong rộng. Đã tra tay, thì chuyện sẽ đâu ra đó. So với bản thân Hữu Khang, tự nhận mình là một kẻ hữu dũng vô mưu, Thứ có được cũng chỉ là sức khỏe. bàn về đầu óc, 20 năm qua, chưa từng đọc nổi năm cuốn sách. Đợi bọn chúng đưa theo tên họ bạch tức giận thổ quyết tản đi hết. Điền quyên và hữu khang mới lấy ngựa chạy về biệt phủ. Từ ngoài đường vào trong nhà, chỗ nào cũng vấy máu tươi tanh nồng. Vài cái thi thể đã xếp gọn gàng ở ngay cổng vào. Thế nhưng thiệt hại này cũng chẳng đáng là gì so với lúc trước cô từng chứng kiến. Trước khi hành động, bọn họ đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau. Điền quyên đi cùng hữu khang và đứa hầu kia, vào trà lâu đối diện dáng sương viện Bá Hùng một thân một mình đi vào lưới của bọn chúng dăng ra Đương nhiên xung quanh cậu đều đã có tử sĩ của lão phu nhân Dương Thị ẩn náu sẵn sàng xông ra ứng chiến bất cứ lúc nào Ở biệt phủ cũng được bố trí một nửa số tử sĩ vây quanh Bên trong đương nhiên là các vị tổ tiên mèo tinh còn ở lại Bá Hùng đoán chắc nhà họ bạch dăng lưới ở dáng sương viện cũng sẽ cử người tới biệt phủ để bắt điền quyên đáng tiếc bọn chúng không biết tới sự tồn tại của đám tử sĩ thấy điền quyên lành lặng trở về bá hùng mới thở phào cậu cho người lôi hai đứa nhỏ vẫn bị trối đem vào trong phủ cùng với đó là một bà vú điềm đạm nhìn dáng vẻ có vài phần giống với bà liễu từ trong xe ngựa một bóng người con gái thân thể gầy yếu nhào ra ôm chầm lấy điền quyên linh sang nức nở khóc lớn vừa mừng vừa sợ điền quyên à tôi còn tưởng không bao giờ được gặp lại cô nữa tôi sợ chết mất điền quyên những ngày qua tôi đã nghĩ tới việc tự sát nhưng rồi tôi nhớ tới ngọc bích cô ấy bảo tôi phải cố gắng sống sót nè bích đâu rồi cô ấy không sao chứ điền quyên điền quyên vỗ vỗ lưng linh sang bối rối nhìn hữu khăn linh sang như nhận ra điều gì Kinh hoàng nói Cô cô ấy xảy ra chuyện gì rồi sao Nhìn thấy ánh mắt trầu rĩ của Điền Quyên Linh Sang liền hiểu Bích đã rời bỏ thế gian này rồi Bảo sao Đột nhiên tôi lại bị bọn chúng nhắm tới Điền Quyên ạ Cô biết không Bọn chúng cho tôi uống thuốc phá thai Ép tôi nghe lời chúng Còn nói rằng sẽ để tôi Và cô được đoàn tụ sau khi xong việc Tôi còn tưởng cô vẫn còn ở trong tay chúng N Nếu chỉ cần nghe lời chúng Thì có thể gặp được cô Chị em đoàn tụ Tôi đương nhiên muốn ở cùng một chỗ với cô Nào ngờ cô thoát được ra ngoài rồi Còn gì tôi mà làm tới nước này <cười> để quên à Cuối cùng tôi cũng gặp lại cô rồi Linh Sang khóc như một đứa trẻ Cô ấy dù sao cũng ít tuổi nhất trong ba người Lại phải trải qua loại chuyện như thế này Còn từng mang thai Điện quyên ngoài an ủi cô ấy Cũng không thể làm gì khác Bá Hùng bây giờ đã không còn phụ thuộc vào nhà phan bá Cậu chi tiền mạnh tay hơn Đưa về rất nhiều hộ vệ Được huấn luyện bài bản Trước đây trong biệt phủ âm u Gần như không có người sống Bây giờ thì dương khí tràn ngập cậu cũng phải nhờ lão đạo sĩ làm chút việc âm để những vị tổ tiên mèo tin không bị ảnh hưởng bởi dương khí quá mạnh. Bọn họ đều biết nhà họ Bạch còn chưa dừng tay. Nhưng không ngờ họ sẽ ra tay vào cái ngày mà thương đoàn do bá lăng chỉ huy trở về. Cho dù không ưa bá lăng rất cảnh giác với cậu ta nhưng Điền Quyên cũng phải thừa nhận bá lăng về phương diện làm ăn buôn bán cũng không kém bá hùng là bao. Ông bá chánh thấy hàng về đầy sân, nửa vui mừng, nửa khó chịu. Mừng là hàng đã về an toàn, còn khó chịu chính là sau này việc làm ăn đương nhiên phải có phần của chi thứ. Đối với ông, con gái trong nhà đã đi lấy chồng, chỉ như bát nước đổ đi. Đã vậy bà tổ cô đã chết từ đời tám quánh nào rồi, vậy mà vẫn còn nằng nặc giữ lấy họ phan bá. Ít nhiều cũng khiến cho ông cảm thấy giống như đem tài vật trong nhà mà cho người ngoài. Thế nhưng, điều này ông đương nhiên không nói ra trước mặt bá lăng, chỉ ngấm ngầm suy nghĩ điều đó. Trước mắt, bá Hùng cũng chỉ là tên trong gia phả, những đứa con khác của ông không có được bản lĩnh như cậu, cho nên còn phải dựa một chút vào bá lăng. Miễn cưỡng, ông có thể cho cậu chút mặt mũi, sau này việc làm ăn của nhà phan bá được 10 phần, thì cũng nhường cho nhà cậu ta một phần. giữa lúc nhà phan bá đang phấn khởi liệt kê danh sách hàng hóa thì người hầu bẩm báo có nhà họ bạch tìm tới nói muốn cho nhà phan bá biết một bí mật về dương các anh những ánh mắt lập tức đổ dồn lên người điền nguyên nếu như không nhắc cô cũng xích quên hiện tại mình vẫn là dương các anh ông chánh khó chịu nhìn cô một cái bảo người hầu đưa người họ bạch vào lúc điền nguyên nhìn thấy hai người già bị đưa theo sau Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt lại Khó thở vô cùng Người tới không phải là bạch trưởng Mà chỉ là tên đầy tớ đi theo hắn Tên này vừa tới Đã đi thẳng vào vấn đề Còn nói rằng trên đường gặp hai người già Đi tìm cháu Tốt bụng liền đưa đi tìm kiếm giúp Ông tránh lên tiếng Cho nên Nhà họ bạch đưa họ tới đây Là có ý gì Lẽ nào cháu của họ đang ở đây sao Tên đại tớ kia cười lên nham hiểm. trong hắn có vẻ không nhanh nhẹn. Nhưng mồm mép thì đối lập hoàn toàn. <cười> phan bá già chủ đúng là người tin tưởng. Quả đúng là như vậy đó. Sau khi tìm hiểu. Chúng tôi cảm thấy có một người trong nhà phan bá. rất giống với mô tả của hai cụ đây. Đã làm việc tốt thì làm cho trót chứ. Tôi cũng phải cậy nhờ mà làm phước một phép. Nói xong. Hắn quát mắt nhìn về phía sau Đẩy hai người già lên trước Giọng oan oan nói Ông bà nhìn cho kỹ xem Người nào là cháu gái của mình Có phải Vị tiểu thư trẻ tuổi kia hay không Ai nhìn cũng biết Hắn chỉ thẳng vào Điền Quyên Tức là ngậm đánh tiếng với hai người già kia Cho nên ánh mắt đều ghim trên người cô Điền Quyên lặng người đi Chầm chầm nhìn vào hai người già bà lão tóc điểm hoa trăm ngày thường thích mặc đồ thêu hoa to bản vấn khăn lên tóc đã gần 60 nhưng cười lên vẫn rất đẹp ông lão dáng người cao lớn rắn rỏi cương mặt bị sương gió bào mòn càng làm tôn lên sự điềm tĩnh và ổn trọng quan trọng là một bên chân của ông đã không còn một bàn tay to lớn ấm áp ôm vào một bên eo điền nguyên khiến cho cô đột ngột như bừng tỉnh trở về hiện thực đứng trước mặt cô là hai người mà cô yêu thương nhất đã lâu cô không được gặp họ hiện tại chỉ muốn chạy tới mà ôm lấy mà khóc to lên như một đứa trẻ nhưng nhìn đáy mắt của ông nội thoáng lướt qua mặt mình Điền Quyên liền hiểu cô phải tỉnh táo tên đầy tớ thấy hai ông bà chưa lên tiếng liền thúc vào người ông lão gằn giọng mà nói từng từng mau nhẫn người đi ông lão hai mắt lóe lên rồi buông tiếng thở dài mà lắc đầu ủa làm gì có cháu của tôi ở đây nó chỉ là một đứa con gái nghèo quanh năm lam lũ vất giả tay chân thô kịch lão già tôi đây thà tin là chó nói tiếng người còn hơn tin cháu gái mình Lại ở nơi nhà cao cửa rộng như thế này chứ Đây mới đúng là ông nội của cô Trước mọi tình huống luôn bình thản, Tỉnh táo đối mặt <cười> sau lại không thể Lão mau nhìn cho kỹ đi Dũi mắt mà nhìn cho kỹ Người đó giống là Dương Cắt Anh Nhưng cũng chỉ là giả mạo mà thôi Tiểu thư nhà đó sớm đã đào hôn rồi Bà cũng nhìn đi cháu gái của mình còn không nhận ra hay sao? ta thấy mắt bà vẫn còn sáng lắm, chưa phải đuôi mù mà. nói bậy. lê thị đột nhiên quát lên. ngươi chỉ là một tên đầy tớ mà dám ở đây ăn nói ngông cuồng. tiểu thư của dương gia là người mà ngươi có thể chỉ tay nói láo được hay sao? lê thị là người nhu nhược nhưng trước mặt vẫn phải giữ thể diện cho nhà phan bá. ngoài ra còn có dương gia. Bà ấy không thể không nói câu nào Để yên cho một tên người hầu khua môi múa mép Thế nhưng tên này điếc không sợ súng Cười mấy tiếng rồi nói tiếp <cười> Phu nhân đừng giỏi Thiếu gia nhà tôi Cũng chỉ lo nhà phan bá sẽ bị Kẻ màu danh lừa gạt Cho nên mới dẫn ông bà già này tới đây Để các bên cùng đối chất Có điều Cũng không phải chỉ có mỗi cái chuyện nhận cháu này đâu Còn một thứ khác có thể kiểm chứng nữa đó Trong lòng Điền Quyên thầm rét lạnh, phần da thịt nơi cái ấn kia từng hiện hữu, dường như lại nhói lên. Tên đại tớ lấy ra một tờ giấy, mở ra. Bên trong là hình vẽ của một cô gái, hướng về phía Điền Quyên, giọng oan oan, chẳng thèm giữ ý tứ gì, trực tiếp nói ra với vẻ diễu cực. Tiểu thư dương gia gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một con điếm hèn hạ. đó từng ở trong đào hoa viện, Học đủ mọi loại kỹ năng phục vụ nam nhân. Trên người còn có cả ấn nô lệ nữa đó. Con điếm đó từng làm thiếu gia nhà ta bị thương. Thứ tiện nô như vậy, Phải bị giày dò cho đến chết. Lời của hắn vừa thoát ra, Cả không gian im lặng như tờ Chầm chầm nhìn vào bức họa trong tay hắn. Ngay sau đó, Tiếng xôn xao nho nhỏ phát ra, đều là bàn luận với nhau. Ông lão cúi đầu xuống, không thể nhìn ra được biểu cảm, chỉ thấy bàn tay già nua nổi đầy gân xanh. Còn chưa để mọi người kịp lên tiếng, Bá Hùng ở bên cạnh Điền Quyên đã nhanh như cắt đến trước mặt tên đầy tớn Một tay xốc cổ áo hắn nhấc lên, hai chân hắn liền rời khỏi mặt đất. Mày nói cái gì? Nói lại một lần nữa tao nghe. Tôi tôi, tôi tôi chỉ làm theo lời thiếu gia C Cậu bá Hùng Sao phải vội vàng như vậy <cười> Lẽ nào chột dạ hay sao Bàn tay bá Hùng trượt trên cổ tên đầy tớ Hai mắt ngập tơ máu Cậu Cậu dám giết tôi Họ cũng không thể sống sót Họ mà hắn nói Chính là hai ông bà lão ở phía sau Hai người sớm đã bị thuộc hạ của hắn lôi về Ngay sau lưng Là hai mũi dao sắc bén Chỉ cần bá Hùng động thủ Hai người già đó cũng mất mạng ngay Tay bá Hùng hơi buông lơi Hạ thấp xuống Hai chân của tên đầy tớ cũng chạm đất Hắn thở hồng hộc, Vẫn tiếp tục nhắm tới Điền Quyên Hai con mắt gian tà Xảo quyệt Đúng là chủ nào tớ nấy à, à, Nếu mà không tin Vậy thì các vị cứ tự mình kiểm chứng đi Xem lời tôi nói có đúng hay không Ông bá Chánh lúc này Cũng không yên lặng được nữa Khẽ quắc Bá hồ mà Bỏ hắn xuống Không được làm bừa Điền quyên cũng vội vàng đi tới bên cạnh Nếu lấy tay áo của cậu mà lắc đầu Lại nói với tên đại tớ Kim Được thôi Kiểm chứng thì kiểm chứng Nhưng nếu như ta không phải con điếm Như trong lời ngươi vừa nói Vậy thì hôm nay Ngươi không thấy toàn mạng mà trở về rồi Cô không ngại nhấn mạnh hai từ con điếm Bởi cô đã không còn bị nó chi phối nữa Cô là người bị hại Vì sao phải sợ cái lũ khốn kiếp này Quý tính giả vừa nghe xong tập 11 Của Cưới Quỷ Sáng tác Kinh Hỷ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12 nhé. Chúc quý thánh giả một ngày an lành.